Thanh Mai xin gửi lời chào thân mến đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi trân trọng đem đến cho tất cả các bạn tập tiếp theo. Tập 6 của Bộ truyện Ngôn Tình có tên Nhầm Dường Bạn Thân của tác giả Nguyễn Ngọc Ánh. Các bạn thân mến, hiện tại Thanh Mai chỉ đọc truyện duy nhất trên kênh này. Nếu có thay đổi thì chúng tôi sẽ thông báo sau. Mong rằng các bạn nghe chuyện chú ý và tiếp tục ủng hộ Thanh Mai trên kênh MC Thanh Mai nhé! Cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Những ngày sau đó, Viễn thường xuyên đi sớm về trễ. Chắc công ty có hàng gấp nên anh phải ở lại tăng ca. Nhưng như thế cũng tốt. Anh tăng ca lại có thêm tiền để lo cho mẹ con tôi thôi mà Mẹ chồng tôi đợt này cũng sang nhà chị chồng ở chơi một vài tháng Vì anh rể đi công tác xa nhà Ở nhà chỉ còn hai mẹ con tôi Nên đương nhiên tôi làm mưa làm gió trong nhà mà không sợ ai quản Sau khi ăn trưa xong tôi lại nhắn tin cho Tùng Anh Tùng ăn cơm chưa? Hôm nay anh có tăng ca không? Anh ăn rồi nay bên anh làm xong sớm nên không có tăng ca đâu Em đang làm gì thế? Em đang nhớ về anh. Tự dưng em lại thấy anh quen quen. Anh và em có gì đâu mà quen. Em nói thế Viễn và vợ anh lại hiểu nhầm đấy. Em đếch sợ. À, em bảo này. Em nói đi. Nếu em bảo cái Nhi không như anh nghĩ thì anh có tin không? Ý em là sao? Anh thấy vợ anh vẫn như lúc mới yêu thôi mà. À, em không có ý gì. Anh đừng để tâm tin nhắn đó. Tôi phải công nhận mình ác lắm nhé. phải gieo sắc vào đầu của Tùng những cái không hay về cô vợ tuyệt phẩm của anh thì tôi mới vui được. Ai bảo người gặp anh trước là nó chứ không phải tôi cơ chứ? Tôi cứ nhắn tin mập mờ với Tùng như thế nên sau mấy ngày tôi không nhắn tin trước mà Tùng luôn chủ động nhắn. Sau khi cơm nước xong xuôi ngồi đợi Viễn đi làm về thì tôi nhận được cuộc gọi của con Nhi giọng nó hơi khản khản. Mày đang làm gì đấy? Nấu cơm chưa vân? Tao vừa nấu xong. Đang chờ anh Viễn đi làm về Mày sao thế? Hình như tâm trạng của mày không được tốt À không sao Chỉ là tao hơi buồn một chút thôi Có khi tao lại thấy mình quá vội vàng rồi bất nạn Có chuyện gì Mày cứ nói toạc ra xem nào Hay mày và anh Tùng lại giận nhau à Vợ chồng với nhau đâu tránh khỏi Những lúc không chung quan điểm chứ Kết hôn rồi Tao mới thấy mình không còn được tự do như lúc trước Tao thấy mình chẳng còn thời gian Để quan tâm đến những thứ xung quanh mình nữa Con Nhi đang nói liền nấc lên, hình như nó đang khóc thì phải. Nếu tôi đoán không nhầm, thì nó với Tùng đang chiến tranh lạnh với nhau. Tôi an ủi nó mấy câu, đến khi Viễn đi làm về liền cúp máy. Nó buồn thì tôi vui là điều đương nhiên rồi mà. Trong khi đợi Viễn đi tắm, thì tôi đặt sâu lên ghế rồi đi dọn cơm, đợi Viễn ra hai vợ chồng cùng ăn. Nhìn đôi mắt bơ phờ và hốc mắt đỏ ngầu của Viễn, tôi đoán anh làm việc vất vả lắm. Từ lúc tôi sinh đến giờ anh không đòi hỏi chuyện vợ chồng. Chắc hẳn anh mệt mỏi vì công việc hoặc anh muốn kiêng cữ cho tôi nên lần nào tôi cũng phải chủ động. Sau bữa cơm, vẽ lại chơi với con một tí, rồi anh bắt đầu lên giường đi ngủ. Đợi cả hai ba con ngủ xong, tôi lại ra phòng khách ngồi một mình. Tin nhắn từ Facebook của Tùng hiện lên làm tôi như vỡ được vàng vậy. Trong tin nhắn là một cái ai cần buồn. Đoán chắc anh và con Nhi vẫn chưa làm lành nên tôi trả lời lại. Sao giờ này anh chưa ngủ, có phải đang có tâm sự gì không? Chắc em cũng nghe Nhi tâm sự rồi phải không? Anh luôn muốn những gì tốt nhất cho cô ấy. Tôi đọc tin nhắn của Tùng rồi nhếch môi nghĩ thầm trong bụng. Anh muốn tốt cho nó, còn em thì lại muốn tốt cho anh. Tôi suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Em cũng nghe Nhi nói sơ sơ rồi nhưng không hiểu lắm. Anh đang ở nhà hay ở đâu vậy? Anh đang ở nhà, còn Nhi giận sang phòng bên cạnh ngủ rồi. Chuyện chẳng có gì to tát Nhưng cô ấy lại làm quá lên Con gái là vậy mà anh Bạn em đôi khi còn non dại Nên chưa thể hiểu hết được sự đời Anh đừng chấp nhặt nó làm gì Cứ từ từ bạn em sẽ hiểu được Anh muốn tốt cho nó thôi Nếu Nhi suy nghĩ được như em Thì có phải là tốt hơn không Anh chỉ mong cô ấy trưởng thành hơn thôi Mọi chuyện anh làm đều suy nghĩ cho cô ấy Em hiểu mà Lúc nãy Nhi có tâm sự với em Nó bảo là hối hận khi À thôi, em không nói đâu. Tùng đọc tin nhắn xong trả lời nhanh đến mức tôi không tưởng nổi. Nhi bảo hối hận khi gì em nói đi. Em cũng không muốn nhiều chuyện, nhưng Nhi bảo hối hận khi lấy anh làm chồng. Bảo anh cấm cản tự do của nó. Được, anh cảm ơn em. Em ngủ sớm đi, anh bận rồi. Tôi đọc xong tin nhắn của Tùng, khẽ cười khẩy một cái. Xem ra đêm nay tôi có thể ngủ ngon lành tới sáng. Còn ai kia sẽ thức đêm khóc sưng cả mắt Chỉ nghĩ đến thôi là tôi đã thấy hạnh phúc lắm rồi Sáng hôm sau khi tôi còn đang ngủ say giấc Thì đã bị tiếng khóc của sâu làm tỉnh giấc Đêm qua tôi ngủ ngon quá nên không dậy pha sữa cho con uống Nhìn sang bên cạnh thấy viễn đang nằm ngủ ngon lành Tôi vội bế con rồi pha sữa cho nó Vì tôi sinh được mấy tháng bị mất sữa Nên bé sâu phải uống sữa ngoài Nhìn lên tờ lịch trên bàn mới biết hôm nay là chủ nhật Viễn dụi mắt quay sang hỏi tôi Mấy giờ rồi vợ Anh ngủ ngon quá nên quên mất Gần 7 giờ rưỡi rồi Hôm nay chủ nhật mà Anh ngủ thêm chút nữa đi Thôi anh ngủ đã rồi Đêm qua thấy em ngủ ngon quá Nên anh không nỡ thức em dậy pha sữa cho con Em chơi với con đi Anh dậy đánh răng rửa mặt Rồi làm đồ sáng cho em với hầm cháo cho con luôn Vâng Vậy mẹ con em đợi anh Ngày nào cũng thế Viễn luôn dậy sớm chuẩn bị bữa sáng và dọn dẹp nhà cửa giúp tôi rồi mới đi làm. Trước mặt ba mẹ chồng thì tôi phải làm hết mọi việc. Còn bây giờ không có ba mẹ chồng ở nhà nên mọi việc anh đều thay tôi làm. Viễn chuẩn bị bữa sáng cho hai vợ chồng rồi nấu cháo cho sâu và tự tay cho con ăn luôn. Nhiều lúc nhìn anh như vậy tôi lại cảm thấy mình thật may mắn khi lấy được chồng như vậy. Nhưng nếu đổi lại thì tôi vẫn muốn tìm được một người chồng đẹp trai và có điều kiện như Tùng. Không biết đêm qua anh và con Nhi trải qua niềm đau giận hờn như thế nào nhỉ? Sau bữa sáng, Viễn dắt xe chạy đi cà phê với bạn nên ở nhà chỉ còn lại hai mẹ con. Khi tôi còn định nhắn tin hỏi Tùng tình hình của anh và con Nhi hiện tại, bên ngoài cửa đã có tiếng xe máy chạy vào. Toán là Viễn để quên gì đó ở nhà nên quay về lấy, nên tôi cất bộ điện thoại xuống gầm bàn mà chạy ra. Nhìn thấy con Nhi tôi thoáng giật mình nhưng vẫn cười bảo. Sao mày đến nhà tao sớm thế? Ăn uống gì chưa? Vào đây đi. Con Nhi cởi bỏ áo khoác và khẩu trang cho vào cốp xe rồi xách túi đồ lỉnh kỉnh bước vào. Nó đặt túi đồ xuống nền nhà rồi nói Tao qua thăm con gái nuôi của tao không được à? Sâu của mẹ qua đây mẹ Nhi bế cái nào? Nhớ sầu chết đi được. Mày qua là được rồi còn mang cái gì qua đây mà nhiều thế? Lần trước mang đồ qua cho sâu còn chưa mặc hết nữa kìa. À Tao mang mấy con gấu bông của tao mua đợt còn đi du học ấy. Tao thích lắm nhưng sở lấy chồng rồi nên mang qua cho sâu chơi. Sâu cho mẹ Nhi thơm mấy cái để lấy vía sinh em bé sâu nhỏ. Thôi mày mang về đi. Tao cũng có tiền mua đồ chơi cho sâu mà. con tao không dùng đồ cũ đâu. Mày làm như tao nghèo khó lắm vậy đấy. Ờ con hâm này. Gấu bông tao mua chỉ để trong tủ kính thôi. chưa có mang ra chơi đâu mà mày chê. Tuy là gấu cũ nhưng còn mới lắm nhé. toàn hàng xịn mịn thơm đấy mày cứ làm quá lên tao không thích mày cứ mang về rồi để cho con mày chơi còn tao tao tự mua cho nó được sau này mày khỏi mua gì cho nó cả cứ tới chơi với nó là được tao bó tay với mày luôn đấy vân bạn bè với nhau mà mày cứ nhảy dựng lên làm con gái tao sợ à sâu của mẹ đừng sợ nhá mẹ ếch nhà con hung dữ quá sâu nhờ. tôi tức đến nổ đong đó mắt nhưng vẫn phải giả vờ bật cười Không phải tôi không muốn cãi nhau với nó Mà là vì tôi đang tò mò chuyện của nó với Tùng Tôi rót cho nó cốc nước lọc rồi nói Thôi, tao nhận nốt lần hôm nay thôi đấy nha Uống nước đi chưa nãy giờ Cãi lý lẽ với tao cũng không cả họng rồi Ai bảo mày cố chấp làm gì? Mà anh Viễn đi đâu rồi? Sao nãy giờ tao không thấy? Anh Viễn rửa bát dọn dẹp xong xuôi Đi cà phê với bạn rồi Anh ấy vừa đi chưa được chục phút là mày tới đấy Thế à? Số mày sướng vãi Mới lấy được người chồng như anh Viễn đấy Đàn ông gì mà không rượu chè cờ bạc lại yêu thương vợ con Anh Tùng nhà tao còn chả được một nửa như Viễn Tôi nghe nó khen chồng mình Thì cười nở cả mũi Trước giờ đi đâu tôi cũng luôn tự hào Chồng tôi chiều chuộng vợ con Nên ai khen chồng mình là tôi thích lắm Tôi vỗ đùi nó rồi bảo Anh Tùng có khi còn hơn lão Viễn nhà tao ấy chứ Mà mày qua đây thăm tao với sâu Hay có việc gì nữa không À Cũng muốn quan tâm sự với mày một số chuyện. Lâu rồi hai đứa không hàn huyên chuyện cũ. Chuyện mày với anh Tùng thế nào rồi? Đã làm lành với nhau chưa? Con Nhi nghe tôi hỏi thì gật đầu cười đáp. Rồi, chuyện cũng nhỏ nhỏ mà tao cứ xé ra to. Nên đêm qua anh Tùng có xin lỗi tao rồi. Anh ấy đã hạ mình xuống để xin lỗi. Trong khi tao cũng không đúng mà. Anh ấy còn đặt vé cuối tuần sau hai vợ chồng đi Phú Quốc. Bù cho tuần trăng mật đấy. tôi có chút thất vọng xen lẫn cảm giác không vui nhưng vẫn cố cười xà lả đáp chúc mừng mày nhé tao cảm thấy ghen tị với mày rồi đi phú quốc nhớ mang quà về cho tao đấy nhé nhất trí cảm ơn những lời khuyên của mày đã làm tao hiểu được những gì mà anh tùng làm cho tao ơn nghĩa gì chứ tao muốn bạn thân của tao luôn hạnh phúc chỉ cần mày hạnh phúc là tao mãn nguyện lắm rồi còn nhi nhìn bé sâu Rồi hôn lấy hôn để như vừa chúng độc đắc vậy Khác hoàn toàn với vẻ mặt hả hê đêm qua của tôi Thì đêm qua nó và Tùng lại có một đêm mặn nồng bên nhau Còn nhi ngồi chơi một lúc Rồi tạm biệt ra về Nó bảo Tùng đang đợi ở nhà để đưa nó đi shopping Nên tôi không giữ nó lại Thật tình tôi cũng chẳng muốn nó ở lại để kể lệ Hay khoe khoang Tùng chiều trượng nó thế nào Đợi nó đi khuất Tôi liền mang túi gấu bông của nó Vứt vào thùng rác trước cổng nhà Mấy ngày sau đó tôi và Tùng ít tương tác với nhau hơn, chắc vì anh và nó đã làm hòa với nhau nên không cần một quân sư như tôi ở giữa nữa. Giờ này chắc hẳn anh và nó đang chuẩn bị hành trang cho chuyến du lịch vũ quốc của mình, thì làm gì nhớ đến kẻ đơn phương như tôi cơ chứ? Hơn 10 giờ tối, viễn mới trở về nhà, sau ngày làm việc mệt mỏi. Tôi không dọn cơm cho anh mà ôm con ngủ trong phòng, để mặc anh tự mình hâm lại đồ ăn và dọn dẹp. Sau khi tắm rửa và ăn uống xong xuôi Viễn lên giường nằm cạnh tôi Anh vòng tay ôm lấy eo tôi rồi thì thầm Em vất vả nhiều rồi Nếu sau này lỡ như Không có anh Hãy cố gắng nuôi dạy con mình cho tốt Anh thương hai mẹ con nhiều lắm Câu nói của Viễn khiến tôi có chút nghi hoặc Bình thường anh rất hay nói mấy câu hoa Mỹ Nhưng hôm nay cách nói chuyện của anh có vẻ khác lạ Tôi để mặc anh ôm mình mà khẽ thở dài Rồi chìm sâu vào giấc ngủ Những ngày sau đó Viễn vẫn đi làm vệ trễ Còn con Nhi ngay đâu nó được thăng chức lên làm phó giám đốc thì phải Tôi nghe nó bảo nó được đi công tác suốt Toàn đi tỉnh nọ tỉnh kia Nên không có thời gian qua thăm sâu được Ngay bảo hôm nay nó phải bay ra Đà Nẵng công tác mấy ngày mới về lận Tôi nhếch môi cười khẩy rồi nghĩ thầm Thời cơ của mình lại đến rồi Đợi khi lướt Facebook thấy con Nhi đăng hình ảnh nó chụp trên máy bay xong, thì tôi liền bế sâu đi sang nhà hàng xóm gửi tạm. Mẹ Thu sau khi tôi sinh con, mẹ cũng qua chăm tôi một tháng rồi về quê luôn. Mẹ bảo, giờ trên này nhà cửa không có, con Xuân cũng chẳng có tin tức gì. Chỉ có một mình mẹ nên mẹ về quê sống với ông bà nội của tôi. Tôi gửi bé sâu cho hàng xóm, rồi đi ra cửa hàng bánh ngọt mua một loại bánh mì thích nhất, sau đó mang đến chỗ tùng. Cửa hàng nội thất của Tùng nằm ngay mặt tiền trên con phố đắt đỏ ở quận 8 Nên tôi không khó khăn khi tìm đến Tôi cố gắng trang điểm thật đẹp Và mặc chiếc áo trễ vai Tề lộ hai bầu ngực căng tròn đến gặp Tùng Nhìn thấy tôi, anh có chút bất ngờ hỏi Ủa, Vân Sẽ em biết cửa hàng của anh ở đây mà tới Em tìm đường có lâu không? Em biết chứ Hôm trước em nghe cái nhì bảo Cửa hàng nội thất của anh ở đây Hôm nay hên ghế." Em đến để cho anh bất ngờ mà không báo trước. May mắn mới gặp được anh. Chỉ anh mà đi thiết kế nội thất là em khỏi gặp luôn. Sao em không báo trước? Nếu em sợ không gặp được anh thì đợi ít hôm Nhi dẫn em đi. Mà em đến đây có việc gì không? Câu hỏi của anh khiến tôi thoáng chút buồn. Người ta biết hôm nay bạn thân đi công tác nên qua thả thính anh. Mà anh lại bảo đợi vợ anh về dẫn qua. Tôi suy nghĩ vu vơ rồi bảo. Cũng không có gì đâu anh, chỉ là em tiện đường đi thăm nhà người quen gần đây, nên ghé qua thăm anh, tiện thể mua cho anh ít bánh và làm cho anh phần cơm trưa. Anh ăn đi, cho có sức bán hàng nhé. Ấy, em làm thế anh ngại lắm, buổi trưa anh ghé quán cơm bên kia ăn rồi uống cà phê luôn đấy. Em mang cho chồng em đi. Anh đừng hiểu nhầm, cơm gà là em nấu cho chồng em, nhưng em nấu dư nên mang cho anh luôn. Với lại hôm qua Nhi có nhắn em nhờ em sảnh nấu cơm cho anh ăn hộ nó. Bạn thân em nhờ thì em làm sao từ chối được? Nhi nhờ em à? Vợ anh thật là em còn chăm con nhỏ mà nhờ vả chuyện cơm nước. Sao làm được? Anh cảm ơn nhé. Không có gì đâu. Anh ăn thấy ngon là em vui rồi. Anh cho em xin cốc nước vậy ạ? Nghe tôi nói Tùng tỏ ra ái ngại anh đưa tay ra bảo. ấy chết, anh quên mất. Mời em vào trong nhà uống nước đã Trời nắng thế này dễ mất nước lắm Vâng, em cảm ơn anh Tôi đi theo sau Tùng vào bên trong cửa hàng Tùng ga lăng kéo ghế cho tôi ngồi Rồi sau đó anh còn cẩn thận rót cho tôi một cốc nước lọc Và không quên bỏ thêm đá Tôi mặc áo khoác ngoài Nên lúc anh vừa bật quạt hơn nước lên Tôi liền cởi áo khoác ra Cố tình kéo hai bên vai xuống thật thấp Để lộ ngực rõ ràng nhất có thể Ánh mắt tôi vô tình nhìn thấy Tùng Đang nhìn chầm chằm vào mình Tôi biết ngay mà Nhìn thấy gái xinh và ngọt nước như tôi Thì thằng nào mà chả thèm chảy nước rãi được Tùng biết tôi đang nhìn Liền quay mặt đi chỗ khác ra vẻ ngại ngùng. Khiếp Thích nhìn thì nói mẹ đi một tiếng Để em cho nhìn cả người luôn Nghĩ trong bụng như thế Nên tôi cười tiếc cả mắt Đột nhiên Tùng tiến đến trước mặt tôi Anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi Tay còn lại nhanh chóng luồn qua eo tôi Mùi nước hoa đắt tiền của Tùng thơm nhẹ dịu Tạo cho tôi cảm giác thích thú Tùng ngồi xuống bên cạnh tôi Rồi ghé vào tai tôi nói khẽ Vâng, em đẹp quá Ước gì anh gặp em sớm hơn nhi Tôi hơi bất ngờ với câu nói của anh Nhưng vẫn cười không ngậm được miệng Anh đang tỏ tình với tôi Hay đang trách bản thân Không tìm thấy tôi trước thế nhỉ Tôi gỡ tay của Tùng khỏi vòng eo mình rồi đáp Anh Tùng, anh đừng làm vậy Cái nhì biết sẽ không hay đâu Anh nên giữ khoảng cách với em Tùng vẫn mặc kệ siết chặt tôi lại Giọng anh có phần dứt khoát Anh mặc kệ Hôm nay anh muốn nói ra tất cả suy nghĩ của mình Anh thực sự thích em Anh thực sự đã say nắng em mất rồi Vân ạ Anh, anh nói thật hay là chỉ đùa giỡn với em vậy Anh xin thề với trời đất anh yêu em Em không tin đúng không Anh sẽ chứng minh cho em thấy Tình cảm anh dành cho em là thế nào Nói rồi chẳng đợi tôi đáp Tùng liền cầm điện thoại gọi phê tham cho con Nhi Đầu xe bên kia đổ chuông vài hồi Đã thấy nó nghe máy Giọng nó thảo mai lắm Em mới đi có vài tiếng Mà anh nhớ em rồi hà chồng Em vừa xuống máy bay xong Tùng nhìn tôi rồi đưa tay Nắm chặt lấy bàn tay của tôi Sau đấy đưa lên trước màn hình cho con Nhi Anh nhìn nó bảo Chưa bao giờ anh nhớ em cả Nhi à Anh xin lỗi vì phải nói ra nhưng anh không muốn dối lòng nữa. Anh yêu Vân và muốn ở bên cô ấy. Em có thể tác thành cho bọn anh không? Con Nhi nghe xong câu nói của Tùng, liền bật khóc lớn trong điện thoại. Tôi biết ngay kiểu gì nó cũng đau lòng đến phát khóc luôn mà. Người nó yêu bây giờ lại muốn ở bên bạn thân của nó, thì bà làm sao nó không đau cho được. Con Nhi khóc nấc rồi hét lên. Tùng, Hoàng Đình Tùng, tôi sẽ không bao giờ thai thứ cho anh và nó đâu. Ly hôn đi. Chờ đợi Tùng đáp lại thì nó đã tắt vụt máy Giờ này chắc nó đang ngồi taxi về khách sạn Và sẽ là chuỗi thời gian khóc ướt đẫm gối của nó Tùng kéo tôi ngồi sát vào lòng anh Rồi hôn lên mái tóc đen của tôi và nói Chuyện của anh và Nhi giải quyết rồi Em có yêu anh không? Nếu muốn chung sống với anh Thì em hãy ly hôn với Viễn đi Anh không muốn mình mang tiếng phụ bạc Và cướp vợ người khác anh Anh cho em thêm thời gian nữa nhé Em sẽ bỏ viễn để ở cạnh anh Thật ra em cũng say nắng anh Ngay lần đầu gặp rồi Và từ đó đến nay em luôn thầm thương trộm nhớ anh Tùng xoa đầu tôi âu yếm rồi bảo Ngoan nào Anh sẽ đợi bé ếch của anh Giải quyết việc gia đình Anh đợi ngày chúng mình thành đôi Tôi dựa đầu vào ngực anh Còn anh cúi người xuống hôn lên trán tôi Đôi môi anh lại di chuyển xuống gò má Và dần dần di chuyển xuống đôi môi Hình trái tim căng mọng của tôi cả người tôi nóng gian lên vỉ ngại. Khi cảm nhận được hơi thở thơm mùi bạc hà của anh đang đến gần thì tôi mới nhắm nghiền mắt lại. Không sao hết. Chuyện gì đến cũng đến cả thôi mà. Vốn dĩ tôi cũng đã dành cho anh một vị trí không nhỏ ở trong trái tim mình. Cả cơ thể của tôi như bị kích thích giống như có một ma lực nào đó khiến tôi cảm thấy không làm chủ được bản thân mình. Khi tôi đang chuẩn bị nón nhận nụ hôn đầu tiên với anh thì bỗng nhiên đôi vai của tôi Bị ai đó vỗ mạnh một cái khiến tôi giật mình. Trước mắt tôi, Tùng vẫn đang nhìn chằm chằm. Anh nhìn tôi hỏi. Vâng, em đang nghĩ gì mà ngẩn người ra thế? Anh hỏi sao em không trả lời? À à, em suy nghĩ vẩn vơ thôi anh ạ. Anh hỏi em chuyện gì vậy? Tôi nhìn Tùng với vẻ mặt tiếc nuối xe lẫn thất vọng. Nếu như lúc nãy là ảo mộng, thì tôi lại mong nó trôi qua cái cảnh Tùng khóa môi tôi trước khi trở lại thực tại. Tùng đưa cho tôi miếng khăn ướt rồi nói Em lau mặt cho tỉnh táo Rồi anh nói tiếp Hình như em đói bụng phải không Anh thấy em cứ ngồi đơ ra giờ còn chảy cả nước dãi nữa Anh nghĩ em đói bụng thì phải Ôi mẹ ơi Thú thực là lúc ấy tôi cầm miếng khăn giấy lau liên tục Vì ngại trước câu nói của Tùng Quả thực là nước dãi tôi chảy rất nhiều Chảy ướt luôn cả cổ áo tôi đang mặc Khiến tôi xấu hổ vô cùng Thực sự lúc ấy tôi chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui xuống cho đỡ ngại. Anh Tùng ơi là anh Tùng, em không đói bụng mà em đang đói tình Giờ em có ăn gì cũng chả thấy no, chỉ muốn ăn mũi anh mà thôi. Tùng nhìn thấy tôi cúi mặt không đáp, liền nói tiếp. Anh Tính hỏi em có định cho bé Sâu đi học không? Sâu cũng hơn một tuổi rồi nên nếu em muốn đi làm thì cho Sâu gửi trẻ đi. Vâng, em Tính qua năm mới cho Sâu đi học. Vợ chồng anh cũng tranh thủ đi là vừa nhỉ Anh cũng muốn nhưng chưa thấy gì cả Hôm rồi đặt vé đi phú Quốc nhưng lại phải hủy Vì lịch công tác của Nhi không đổi được Tiếc anh nhỉ Em thì chưa được đi phú Quốc bao giờ Còn chưa được đi máy bay nữa cơ Cái Nhi thật là có phước khi chọn anh làm chồng Đúng là số nó may mắn quá Đợi kinh tế ổn định là viễn lại đưa em đi du lịch ngay ấy mà Anh luôn trân trọng và yêu quý tình cảm của Nhi dành cho anh Theo anh thấy thì Viễn cũng là một người đàn ông tốt Biết lo cho gia đình và lo cho con cái Anh còn phải học hỏi Viễn nhiều Nghe Tùng nói thế tôi liền vĩu môi Gớm, anh Tùng cứ như là Chồng em là siêu nhân không bằng Chồng em còn phải học anh cách chiều vợ sao ấy. Đôi khi em nghĩ mình thật kém may mắn Khi không có được mọi thứ như cái nhi Tùng nghe đến chiều vợ cười tiếc cả mắt Không có con nhi ở đây mà anh vẫn cười hạnh phúc khi mình nhắc đến nó. Tùng liếc nhìn bức ảnh chụp chung của anh với nó được đóng khung đặt trên bàn mà cười không ngớt. Nhìn ánh mắt chan chứa đầy yêu thương của anh khi nhìn vào bức ảnh mà tôi thấy đau lòng. Tùng, anh đừng để vẻ bề ngoài thảo mai của con nhi nó đánh lửa. Tôi thấy anh khẩu đáp, liền cầm ly nước trên bàn đưa lên miệng. Anh vẫn nhìn chân chân vài bức ảnh mà chẳng để ý gì đến tôi cả. So với độ sexy thì tôi có thua gì con nhi cơ chứ. Chẳng phải bây giờ tôi cũng để lộ phần nhạy cảm của mình ra trước mặt anh rồi sao Tôi không tin bản lĩnh đàn ông của anh lại lớn đến như vậy Tôi cố tình làm ly nước đổ lên áo mình rồi đứng dậy Ấy chết em rồi Lạnh quá, lạnh quá Tùng lúc này mới rời mắt khỏi bức ảnh Mà giật mình quay sang nhìn tôi Giọng anh có vẻ ngạc nhiên Vâng, em sao thế, em bị trúng gió à Câu hỏi của Tùng lại đúng ý của tôi quá Sẵn thời cơ tôi liền đưa tay kéo nhẹ vai áo hai bên xuống thấp Cả người tôi vẫn cố run lẩy bẩy đáp lại lời Tùng Anh, anh Tùng, em, em lạnh quá Em lỡ làm ly nước đổ vào người rồi Mấy cục đá chảy vào trong áo em cả rồi, em lạnh Tôi vừa nói vừa ưỡn à ưỡn ẻo ra vẻ đáng thương tội nghiệp trước mặt Tùng Tôi không tin mẫu đàn ông ga lăng như anh Lại có thể đứng nhìn một người con gái yếu đuối Và hấp dẫn như tôi mà không làm gì được Tùng đưa tay định vuốt tóc tôi Nhưng sau đó anh liền gạt đi Rồi cầm áo khoác đưa cho tôi mà bảo Em lạnh thì mặc áo khoác vào đi mấy cục đá rớt xuống rồi này Ơ anh em em cảm ơn anh Tôi nhìn Tùng đầy thất vọng Lẽ ra anh phải lao vào chiếm lấy thân xác của tôi Như lúc anh chiếm lấy con nhi chứ nhỉ Tôi hơi buồn nhưng vẫn cố an ủi bản thân mình Rằng anh đã có rung động với tôi Nhưng anh chưa dám thổ lộ Sau khi mặc áo khoác vào xong xuôi, tôi xin phép Tùng rời ra về. Lúc anh còn dắt xe ra ngoài đường lớn cho tôi và gửi thêm cho sâu một hộp bánh đậu xanh nữa. Anh dặn dò tôi phải giữ gìn sức khỏe và chăm sóc sâu thật tốt, rồi cũng quay vào cửa hàng. Đúng thật là, rõ ràng anh quan tâm tôi cơ mà, sao anh cứ làm như không thế nhỉ? Những ngày sau đó tôi vẫn hay kiếm cớ qua cửa hàng thăm Tùng. Khi thì tôi bảo mình đi xin việc nên tiện đường ghé vào Có khi tôi lại bảo đi mua một ít đồ gần đây Nên vào xem anh buôn bán được không Nhờ Tùng tư vấn nên tôi cũng cho bé sâu đi nhà trẻ Ngày đầu đưa con tới lớp tôi về nhà khóc sướt mướt Còn sâu vẫn ngoan Qua ngày thứ hai con bé dần quen với cô giáo Nên không còn khóc khi tôi mang đến trường nữa Cứ nghĩ cho sâu đi học thì con bé sẽ không quen môi trường mới Nhưng không phải vậy Từ ngày sau đi học tôi còn có thêm thời gian để nhắn tin tâm sự với Tùng nhiều hơn Hôm nay sau khi đưa sâu tới lớp Tôi liền chạy xe ra quán cà phê đối diện nhà tôi ngồi Tôi suy nghĩ một lúc rồi cầm máy nhắn tin cho Tùng Anh đang làm gì vậy ạ? Đang ở cửa hàng hay ở nhà? Tầm 2 phút sau đã thấy Tùng trả lời lại Anh đang ở cửa hàng, có gì không Vân? Câu trả lời của anh khiến tôi có chút thoáng buồn Không lẽ tôi lại bảo là tôi nhớ anh à? Tôi suy nghĩ rồi trả lời. Ủa, không có chuyện gì thì em không được nhắn tin cho anh à? Không, ý anh không phải vậy. Em đừng hiểu lầm. Vậy bây giờ em qua cửa hàng anh chơi có được không? Bây giờ à? Lát anh phải đi xem nội thất cho khách hàng rồi. Để hôm khác qua nhé. Ngày mai Nhi về rồi em qua chơi nhé. Tôi chẳng kìm nén được cơn bực tức trong người mình. Liền soạn tin nhắn và gửi đi ngay lập tức. Anh cưới Nhi là một sai lầm Lẽ ra anh không nên cưới người như nó Nó chỉ tham tiền của anh thôi Chứ chả yêu thương gì anh đâu Tôi nhắn xong liền vứt máy lên bàn Không biết Tùng đọc xong tin nhắn Có ghét con Nhi không Hay ghét tôi thêm nhỉ Tôi vỗ nhẹ lên trán mình Có một chút hối hận khi chưa gì đã nhảy dựng lên Gửi cho anh tin nhắn đó Giờ tôi biết nói làm sao với anh đây Nếu như anh gửi cho con Nhi Thì chẳng phải Tình bạn lẫn tình yêu của tôi đều mất hết hay sao? Tôi đợi hơn 10 phút vẫn không thấy Tùng trả lời tin nhắn. Đến lúc quá sức chịu đựng của mình tôi liền cầm máy gọi vào số anh nhưng hoàn toàn đều máy bận. Trong lúc tôi băn khoăn không biết phải xử trí như thế nào thì điện thoại tôi reo lên linh cảm tôi nghĩ là Tùng nên mừng rỡ cầm máy nghe luôn mà không nhìn màn hình. Anh suy nghĩ lời em nói rồi phải không? Em chỉ muốn tốt cho anh thôi chứ không có ý gì khác đâu. Suy nghĩ gì thế con điên này? Mày Văn Viễn đang bàn tính chuyện gì à? Này hai vợ chồng Vân Viễn lại như kiểu cặp đôi mới yêu nhau ấy nhở? Nghe giọng con nhì tôi liền giật mình lắp bắp đáp lại. Mày, mày về rồi à? Tao, tao không nhìn số ai gọi nên là cứ tưởng là anh Viễn. Tao chưa về đâu, ngày mai mới bay về. Nhớ tao hay gì mà hỏi vậy? Tao mua quà cho hai mẹ con mày rồi đấy. Mà câu nhận mày xẻo miệng khiếp. Nói chuyện với trai lại dẻo như kẹo kéo thế kia. Thì anh Viễn không chiều trượng mới lạ đấy. Eo ơi, nghe thôi mà tao nổi cả da gà. Kệ tao, vẫn có người không chiều tao đấy thôi. Dẻo như tao còn không bằng đứa thô cứng như mày. Ai không chiều mày, tao thô cứng còn chiều cả mày đây này. Tôi hơi chột dạ liền đáp. À, không có ai cả. Mai về qua nhà tao nấu cơm ăn. Cả hai vợ chồng mày qua đấy, tao đãi món gà luộc lá chanh ngon cực. Có gì mai tao báo, chứ sợ anh Tùng phải đi thiết kế cho khách hàng. Mình tao thì qua được, nhưng phải đưa anh Tùng đi chung cho các bạn nhậu với anh Viễn chứ. Để lát tao gọi anh Tùng hỏi xem, anh ấy ngày mai có bận gì không nhé? Ừ, có gì nói sớm để mai tao dậy sớm bắt gà. Mai anh Viễn cũng được nghỉ, nên cứ bảo anh Tùng qua nhà nhậu với anh Viễn. Còn mày với tao, bao mồi thôi. Tao biết rồi. Đợi con nhì cúc máy, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Bà nãy xí chút nữa là tôi buộc miệng nói ra luôn rồi. Còn nhi còn nói chuyện bình thường với tôi như thế này thì chắc chắn Tùng chưa nói gì với nó. Hoặc có thể nó và anh đang giận nhau cũng nên. Sau khi đã lấy lại được vẻ bình thản tôi vội trang điểm một chút và sửa soạn quần áo rồi lấy xe phóng ra ngoài. Trên đường tôi ghé vào quán mua hai phần cháo gỏi gà đặc biệt. Tôi chạy xe tầm 20 phút mới tới được cửa hàng nội thất của Tùng. Khi tôi vừa dựng xe xong và đang định xách đồ ăn vào cho anh, thì gặp con bé nhân viên bán hàng. Nó nhìn tôi có vẻ hơi lạ hỏi. Dạ, em chào chị. Chị đến mua hàng hay đến gặp ai vậy ạ? À? à, chị là bạn của anh Tùng. Chị tới gặp anh ấy có chút việc. Vâng, chị thông cảm. Hiện tại anh Tùng không có ở cửa hàng ạ. Nếu chị có chuyện gấp thì cứ nhắn với em. Rồi lúc nào anh ấy về, em sẽ nhắn lại. Vậy anh ấy chừng nào mới về? Em có biết anh ấy đi đâu không? Dạ, dạ không, anh ấy không nói đi đâu hết Chị có nhắn gì không ạ? Thôi, vậy chị không phiền em nữa Tôi quay người rời đi Nhưng vừa quay lưng chợt nhớ ra thứ mình đang cầm trên tay Nên vội quay lại bảo Chị có mua một ít cháo gỏi gà Chị bị dị ứng thịt gà nên không ăn được Em cầm lấy mà ăn trưa nhé, đừng ngại gì cả Chị còn có việc cần nhờ đến em Ơ nhưng mà em, em Không đợi con bé kia đáp lại Tôi đã quay người rời đi Tôi đến để gặp Tùng, nhưng đúng lúc anh không có ở cửa hàng, nên trong lòng có chút thất vọng. Ngày hôm sau khi tôi vừa pha cà phê sáng cho Viễn, thì nhận được điện thoại của con Nhi. Nó bảo tôi làm thịt gà, rồi tối vợ chồng nó qua ăn. Nó bảo phải năn nỉ mãi, Tùng mới chịu đi vì anh không biết nhậu. Tôi thừa biết đó chỉ là cái cớ, chứ thực chất anh còn đang khó xử với chuyện hôm qua tôi nói. Thôi thì dù lý do gì đi chăng nữa, anh cũng chịu qua. Thì xem như tôi đã có thêm một cơ hội rồi Khoảng 5 giờ chiều Tùng lái xe ô tô sang trọng chở con Nhi qua nhà tôi Vẫn như lần đầu tiên anh đến nhà tôi vậy Con Nhi đi vào tay không Còn anh lại xách lình kỉnh bao nhiêu là túi Tôi nhìn anh đầy chưa sát bảo Nhi mày tới chơi là được rồi Mang làm gì nhiều túi thế Nhìn anh Tùng xách nhiều vậy Tội nghiệp ai ấy lắm Còn Nhi vẫn không quay lại nhìn Tùng Mà chỉ cười khả khả đáp Toàn quà tao mua cho mày với sâu đấy. Còn có thêm cả bộ vest cho anh Viễn nữa. Tao phải lựa một ngày mới mua được quà cho cả nhà mày đấy Vân. Mày cất hộ tao với. Khiếp mua gì mà lắm thế. Đồ tao còn mặc chưa hết nữa. Lần sau mày đừng mua gì nữa nha. Để tao mang lên cất đã. Anh Tùng đặt lên bàn hộ em với. Tôi vừa nói vừa nhìn thẳng vào mặt Tùng. Anh vẫn im lặng không nói gì đặt mấy túi đồ lên bàn rồi vào trong nhà nói chuyện với Viễn. Tôi hơi buồn nhưng vẫn huyết tay con nhi hỏi Này Nhi, anh từ hôm nay làm sao thế? Hai vợ chồng mày giận nhau à? Hai anh ấy không thích qua nhà tao? Không có đâu Có khi lão rở chứng cũng nên Chứ tao với lão bình thường mà Mày nấu xong chưa? Có cần tao phụ gì không? Xong cả rồi rõ lên ăn nữa là được Tao làm mấy món mày thích nữa đấy Lát ăn hết mới được về nhá Nhất trí Tôi cùng nó bài biện tất cả món ăn lên bàn Rồi sau đấy mang cả đồ uống lên Dù đã thống nhất từ trước là hai đứa chỉ diệt mồi chứ không uống Nhưng không hiểu sao nhìn thấy Tùng tôi lại buồn Tôi giật vội lon bia trên tay viễn rồi cụm vào lon bia của Tùng mà hỏi Anh Tùng, em mời anh một ngụm Nếu hôm nay nhà em không chiêu đãi vừa ý khẩu vị của anh thì mong anh thứ lỗi Anh, anh không chê đồ ăn đâu Toàn món ngon thế này nên em đừng nói thế Cảm ơn em đã mời vợ chồng anh ăn một bữa Tôi nhìn Tùng cười gượng gạo, rồi tu một hơi hết lon bia trên tay. Chẳng mấy chốc, đầu óc tôi lâng lưng không hiểu trời trăng là gì cả. Tôi không biết ba người bọn họ nói với nhau những gì, còn tôi cứ nhìn Tùng cười như ngây dại. Ánh mắt, đôi môi người đàn ông trước mặt cứ khiến tôi không thể rời mắt nổi. Dần dần tôi thấy mắt mình díu cả lại và bóng đen phủ kín người. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, đầu óc tôi vẫn còn mơ màng lắm. Tôi nghe Viễn bảo hôm qua tôi uống hết lon bia rồi ngủ gục lên bàn nhậu luôn. Tùng với con Nhi cũng ở lại chơi đến gần 9 giờ mới về. Tôi có hỏi Viễn là đêm qua con Nhi có vào phòng tôi hay không nhưng anh bảo hình như không phải. Viễn nấu cho tôi một bát cháo hành rồi hôn lên chán tôi sau đó đi làm. Anh bảo tôi mệt nên dặn tôi ở nhà còn bé sâu anh sẽ đưa đến nhà trẻ luôn. Tôi nghe lời anh. Nên nằm lì trên giường suy nghĩ về chuyện hôm qua Rõ ràng đêm qua tôi có cảm giác Có bàn tay ai đó nhẹ nhàng bút tóc và xoa đầu tôi Nhưng lại không thể mở mắt để nhìn nổi Nếu là Viễn thì lúc nãy anh sẽ nói cho tôi nghe Còn nếu là con Nhi thì nó sẽ không làm như vậy đâu Chỉ có duy nhất một người tôi nghi nhất là anh ấy Tôi ôm chăn cười khúc khích Rồi cầm điện thoại lên định nhắn tin cho con Nhi Thì phát hiện ra trong lịch sử cuộc gọi nhỡ của tôi Có gần 10 cuộc gọi nhỡ đến từ số của Tùng Cuộc gọi gần đây nhất là 20 phút trước Nhưng tôi không nghe máy Vì tôi luôn cài điện thoại chế độ im lặng Tôi vội ấn máy gọi lại cho anh Đầu dây bên kia bắt máy chưa kịp nói gì Thì tôi đã vui vẻ bảo Em đây, em nghe đây Em mới ngủ dậy nên mới thấy cuộc gọi nhỡ của anh Em xin lỗi vì không nghe đổ chuông Tao đây chứ anh nào Con điên này Nghe giọng con nhì tôi giật bắn người Nụ cười trên môi tôi trở tắt ngấm Lúc nãy tôi còn tưởng anh lo lắng cho tôi Nên mới gọi điện hỏi thăm sức khỏe của tôi Tôi lắp bắp đáp lại Sao? Sao lại là mày? Tao tưởng là anh Tùng À không anh Viễn Sao giọng mày lại có vẻ không vui Khi nghe giọng tao thế Tao gọi mấy cuộc mày không nghe máy Nên tao mới mượn máy anh Tùng để gọi cho mày đấy Anh Viễn đi làm sớm, không kịp nói nên mày nhớ à? À ừ thì cũng nhớ Tao không sao nên mày đừng lo Thôi tao ăn sáng đây Tôi tắt máy rồi nằm vật ra giường chẳng buồn ăn uống Đúng là lúc nãy tôi tưởng bở là Tùng gọi cho tôi Không ngờ anh vẫn chẳng thể hiện tình cảm gì với tôi cả Mấy ngày sau đó Viễn thường xuyên đi làm về trễ Anh bảo phải tăng ca sản xuất hàng gấp nên không có ngày nghỉ nào cả Tôi thường xót cho anh nhưng nghĩ lại, nếu anh không tăng ca thì lấy gì nuôi hai miệng ăn nữa? Nghĩ đến đây thôi là tôi vội gạt suy nghĩ khuyên anh không tăng ca rồi. Sau khi đi làm về tắm rửa, ăn vội bát cơm, viễn nằm xuống cạnh tôi thủ thể. Lấy anh em khổ lắm đúng không? Nhiều lúc anh lại thấy mình thật vô dụng khi không cho em và con được sống giàu sang phú quý. Anh không biết mình còn sống được bao lâu vì cuộc đời mà. Sống này chết mai ai lường trước được Dù mình không khá giả gì Nhưng anh luôn muốn con có những thứ tốt đẹp nhất trên đời Và cả em cũng vậy Em hiểu mà Em sẽ cố gắng kiếm việc làm Để đỡ đần kinh tế cho anh Anh vất vả rồi Chỉ cần em vui là anh làm được hết Anh chỉ cần hai mẹ con em Sống vui, sống khỏe Còn mọi chuyện anh đều lo được Anh thương em Em cũng thương anh Viễn kéo tôi lại Đưa tay anh ra làm gối cho tôi gối đầu lên Tay còn lại ôm lấy tôi rồi chìm sâu vào giấc ngủ Khi hơi thở của anh đều đều Thì tôi cũng ôm anh ngủ ngon lành Đến sáng hôm sau Tiếng trường báo thức Viễn cài đặt 6 giờ sáng kêu liên tục Nhưng anh vẫn không dậy tắt Tôi mắt nhắm mắt mở khôi tay Lấy chiếc điện thoại tắt chuông rồi cảm giảm Anh dậy đi làm kìa chuông kêu nãy giờ không chịu tắt cho mẹ con em ngủ Anh biết con dậy Là khó dỗ nó ngủ lại không Em nói bao nhiêu lần rồi mà cứ quên không à? Vĩ không đáp lại tôi mà cứ nằm im không chịu dậy. Hơn 10 phút sau tiếng chuông báo thức lại kêu lên lần nữa. Lần này điện thoại để ngay bên cạnh nên tôi tắt kịp thời. Viễn không có hành động gì gọi là chuẩn bị dậy đi làm mà cứ chùm mền nằm ngủ. Tôi có trước bực mình liền quát lên. Anh bị điếc hay đêm qua ngủ ngon nên chuột ỉa vào lỗ tai thế hả? Em bảo anh không dậy một lát đi làm trễ. Thì đừng cằn nhằn bảo sao em không gọi anh dậy nhé. Anh có dậy không thì bảo một tiếng. Hai bữa nay nghỉ phép đấy. Đáp lại lời tôi vẫn là một sự im bặt Lúc này tôi tức giận dơ chân đạp vào lưng viễn một cái để cho anh tỉnh dậy. Cây đạp của tôi khiến người anh lăn qua bên kia một vòng rồi dừng lại. Nhưng anh vẫn nằm im không nói câu gì cả. Tôi lúc này cứ nghĩ anh đùa nên vội lật tung cái mền anh đáp trên người ra. Cả người anh cứng đờ và lạnh toát. Sở lên mũi. Anh không còn thở nữa. Lúc này sống lưng tôi lạnh buốt cả lại, ba chân bốn cẳng ôm con chạy ra ngoài kêu cứu rồi ngất lịm. Tôi không biết mình đã ngất xỉu trong bao lâu, chỉ biết đến khi nghe tiếng khóc thê lương của bố mẹ chồng và anh chị chồng thì tôi mới bừng tỉnh. Viễn nằm bất động trên chiếc giường gỗ đơn sơ, mặc cho bố mẹ anh có kêu gào thảm thiết đi chăng nữa thì anh vẫn không thưa một tiếng. Lúc này cơ thể tôi như mềm nhũn ra cả. Cố gắng dùng chút sức lực của mình chạy đến ngay chỗ anh nằm. Cả người anh lạnh lẽo và cứng đơ cả lại. Đôi bàn tay rắn chắc hứa bảo vệ mẹ con tôi đến cả cuộc đời. Bây giờ cũng trở nên lạnh ngát. Tôi vẫn không tin vào mắt mình mà cố lay anh dậy. Anh, mở mắt ra nhìn em đi anh. Em sẽ không cần anh cho tiền mua mấy thứ em thích nữa. Em sẽ đi làm phụ cho anh, lo cho gia đình nhỏ của mình. Anh hứa sẽ đưa mẹ con em đi du lịch cơ mà. Dậy đi anh. Anh hứa cùng em chăm sóc và dạy dỗ bé sâu nên người mà. Anh bảo sau này sẽ không để ai bắt nạt mẹ con em mà. Em van anh, đừng bỏ mẹ con em mà. Sau mỗi câu, cầu xin năn nỉ của tôi cũng chẳng được anh đáp lại. Tôi không biết rõ lý do anh mất, nhưng nghe mang máng chị chồng tôi bảo anh bị đột quỵ Hôm qua, tự dưng anh lại dặn dò tôi phải nuôi dạy con giống như một điểm báo trước vậy. Đám tang của anh diễn ra hai ngày sau đó. Tôi cứ như kẻ mất hồn không ăn không uống, đứng nhìn vào di ảnh của anh mà không cầm được nước mắt. Từ lúc tôi nghỉ làm, thì mọi gánh nặng cơm áo gạo tiền đè nặng lên đôi vai hao gầy của anh. Tôi đã quen với việc được anh nuông chiều, mà quên đi rằng mình chưa bao giờ sắm cho anh được một bộ quần áo mới. Ngày cuối cùng trước khi đưa anh về với đất mẹ, tôi chẳng thể chợp mắt nổi. Cứ nghĩ về những gì anh đã làm cho mẹ con tôi. Cố gắng lên, ta biết mẹ đau lòng lắm. Nhưng mày phải mạnh mẽ để còn làm chỗ dựa cho bé sâu và ba mẹ chồng mày nữa. Anh Viễn chắc cũng không muốn thấy mày như vậy đâu. Con nhi đưa cho tôi miếng khăn giấy rồi ngồi xuống bên cạnh tôi an ủi. Suốt hai ngày qua, nó chạy qua chạy lại bên nhà tôi để lo cho bé sâu dùm tôi. Vì nó sợ tôi sẽ chịu không nổi. Nó bảo đêm nay mang bé sâu về nhà ngủ với vợ chồng nó để tôi tâm sự với Viễn lần cuối trước khi tạm biệt anh. nhưng tôi kiên quyết không chịu không phải vì tôi không muốn tâm sự với anh mà vì tôi thấy thái độ của nó xả tạo quá nhỡ đầu nó mang con gái của tôi về bên nhà nó lại hành hạ đánh đập con tôi thì sao còn nhi thấy tôi kiên quyết từ chối liền nói mày không chịu thì thôi tao không mang sâu về bên nhà nữa chẳng qua anh tùng sợ không ai lo cho sâu nên mới bảo tao nói với mày thế thôi tao không cần đâu con của tao thì tao tự chăm được mày cứ lo cho mày đi Ta không muốn vì chuyện nhỏ nhặt Mà hai vợ chồng cãi nhau Con Nhi đứng bên cạnh khuyên nhủ tôi không được Nên cũng chỉ biết ngồi xuống cạnh thôi Đôi mắt tôi ráo hoảnh Nhìn về di ảnh của anh Đang nghi ngút khói hương mà ứa nước mắt Lúc này tôi trở thấy ghét con Nhi đến cực độ Mọi chuyện chắc chắn Là do nó mà ra hết cả Nếu nó không giàu có Và được ông trời ưu ái hơn tôi Thì tôi cũng đâu có ganh tị với nó cơ chứ Nếu viễn không chiều tôi Thì anh đâu có làm việc quá sức Nên đột quỵ mà mất Là do nó, tất cả là do nó gây ra cho tôi Đám tang của Viễn diễn ra vào một ngày cuối mùa thu lá rụng Đoạn đường từ nhà đến trung tâm hỏa táng Đầu đầu cũng thấy những chiếc lá cuối cùng rơi lất vất Chỉ vừa mới đây thôi Tôi còn được anh ôm ấp Nhưng bây giờ chúng tôi đã là âm dương cách biệt Sau ngày Viễn mất được 3 tháng Tôi nhận được cuộc gọi từ công ty của anh về việc bảo hiểm xã hội và tiền tương trợ cho công nhân không may tử vong. Tôi được chị Oanh hướng dẫn làm thủ tục để nhận tiền, rồi sau đó bên công ty còn muốn nhận tôi vào làm. Chị Oanh bảo ban giám đốc thương tiếc trước sự ra đi đột ngột của Viễn nên quyết định cho tôi vào làm ở vị trí anh từng làm. Với tôi đó là một ân huệ lớn lắm rồi. Kể từ ngày Viễn mất, ba mẹ chồng tôi cũng trở về sống chung với mẹ con tôi. Hàng ngày tôi đi làm Còn ông bà sẽ phụ trách chuyện đưa đón sâu đi học và nhang đèn cho viễn. Cuộc sống của tôi cũng dần dần trở lại với quỹ đạo. Sáng đi làm ở công ty, còn tối lại về nhà quê quần bên mâm cơm đạm bảng với ba mẹ chồng và con gái. Vợ chồng con nhi dạo này cũng hay gọi tôi sang nhà ăn cơm, nhưng tôi luôn viện cớ bận. Sau mấy ngày nó cứ mời mọc nên hôm nay tôi được nghỉ. Tôi liền gửi sâu cho ông bà nội rồi dắt xe chạy qua nhà nó luôn. Căn nhà hai tầng nằm ngay khu phố mặt tiền của nó, với đầy đủ nội thất tiện nghi không thiếu thứ gì cả. Tôi gạt chân trống rồi cầm túi quýt vừa mua ở chợ mang vào trong nhà, con nhi tiến đến khoác vai tôi đon đả Khiếp, mày mua trái cây làm gì cho tốn tiền? Trong tủ lạnh nhà tao trái cây đầy luôn kìa, anh Tùng ngày nào chả mua, táo, dâu, cherry, kiwi, về cho tao ăn đâu? Lát mày mang về một ít mà ăn. Nghe cái giọng khoe khoang của nó mà tôi phát chán Tôi chỉ biết cười trừ bảo Tao làm gì thích ăn mấy loại đắt tiền ấy đâu Hơn nữa mọi lần mày sang nhà tao Còn vác cả quầy tập hóa sang Nên lần này tao không thể sang tay không được Mày nấu xong hết rồi à Con Nhi cầm cái vá lên Múc một miếng nước dùng trong nồi ra thổi vù vù Sau đấy đưa lên miệng thử một ngụm rồi đáp Xong rồi xong rồi Xem ra trình độ nấu nướng của ta cũng không tệ mày dọn bát đũa ra hộ ta với. Tôi không đáp lại mà chỉ nhìn nó khẽ gật đầu. Sau đấy đi ra phía tủ đựng bát đũa, nhặt mấy cái bát đặt gọn gàng lên trên. Lúc này tôi mới sực nhớ đến Tùng, liền nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng sáng anh đâu cả. Tôi quay sang hỏi con Nhi: Anh Tùng đâu? Sao ta không thấy anh ấy nhỉ? Con Nhi vừa múc đồ ăn vừa đáp: Anh Tùng đang tắm ở trên nhà đấy, mà ta chả hiểu chồng tao luôn đấy. đàn ông đàn an gì mà tắm phải gần 30 phút mới xong hai anh tùng BD nhỉ mà mày với anh ấy chưa có gì à Còn nhí sững người lại một lúc rồi chậm rãi đáp à chưa chưa có gì cả tao đang để tự nhiên nên có lúc nào mừng lúc ấy tôi nghe vậy liền khẽ cong môi lên cười nhẹ một phát nếu nó chưa có thai thì chẳng phải mọi chuyện nằm trong dự tính của tôi hết sao tôi nhìn nó với ánh mắt thương cảm con cái là của trời cho nên mày đừng lo lắng gì cả chỉ là tao thấy hình như anh tùng có vấn đề về giới tính hay sao ấy tao chẳng biết nữa mày chưa nghe câu liên tục quay tay vận may sẽ tới à mày ngồi đây tí nhé tao lên xem anh ấy tắm xong chưa rồi gọi anh ấy xuống ăn cơm luôn ừ mày đi lên đi để tao dọn đồ ăn ra cho con nhìn nghe vậy liền tháo tạp rể đưa cho tôi sau đấy đi thẳng lên lầu Đợi nó đi khuất tôi liền móc trong túi áo ra Một hộp thuốc đã giã nát Sau đấy trộn vào mấy hộp gia vị của nó Khi đã trộn lẫn hai thứ vào nhau Tôi mới đóng nắp lại Định quay ra dọn đồ ăn Thì phía sau lưng đã có giọng ai đó quát lên Cô kia, cô làm cái gì trong bếp nhà tôi đấy Giọng nói lớn khiến tôi giật bắn người Xí chút nữa thì đánh rơi cả khay đựng gia vị xuống nền nhà Lúc này tôi theo quán tính quay người lại nhìn Người phụ nữ có gương mặt phúc hậu Đang đứng nhìn tôi chầm chằm, Đó là bà Trang, mẹ của Tùng Sở dĩ tôi nhận ra bà ta Là hôm đám cưới của anh tôi bị thu hút Bởi số quà mừng cưới Mà bà ta đã đeo lên người cho con Nhi Tôi nhìn bà ta lắp bắp Ờ, bác Trang, bác mới đến ạ Bà Trang nhìn tôi có chút khó hiểu mà hỏi lại Cô biết tên của tôi sao? Cô quen tôi à? Cháu biết tên của bác chứ Cháu xin tự giới thiệu Cháu là Vân, bạn thân của Nhi Bà Trang gãi đầu nhìn tổng thể con người tôi một lượt rồi đáp Ồ, hóa ra là bạn của cái Nhi Vậy mà lúc nãy tôi cứ tưởng ai dình dập nhà này chứ Mà cái Nhi đâu rồi? Sao lại để bạn vào bếp thế này nhỉ? Dạ, cháu chỉ phụ dọn đồ ăn lên thôi Chứ cái Nhi nấu hết đấy bác ạ Nhi đang bận lên gọi anh Tùng số ăn cơm Bác ngồi đi, cháu rót cho bác cốc nước nhé Bà Trang không đáp lại lời tôi Mà chỉ quay đít đi ra ghế sofa ngồi. Tôi lúc này mới cảm thấy sẽ thở hơn một chút. Nếu lúc nãy tôi không tùy cơ ứng biến thì có khi đã lộ ra rồi. Tôi định rót cho bà ta cốc nước lọc, nhưng rồi lại suy nghĩ khác. Nếu tôi muốn tiếp cận anh Tùng thành công, thì tất nhiên tôi phải lấy lòng bà Trang trước đã. Nghĩ là làm luôn. Tôi lấy trong tủ lạnh ra mấy quả cam căng mọng nước. Sau đấy cẩn thận vắt cho bà ta một ly nước cam siêu to khổng lồ. Khi đã căn đủ lượng đường vừa đủ, tôi khuấy cho đường tan hết rồi, bê ra đặt lên bàn, sau đấy cười bảo. Cháu mời bác uống ly nước cam ạ. Lúc nãy nghe Nhi bảo có cam sành, nên cháu bắt cho bác một ly uống cho mát. Cảm ơn cô nhé. Bà Trang cầm ly nước cam lên uống một ngụm rồi lại đặt xuống bàn. Đúng lúc này con Nhi và Tùng cũng đi từ trên lầu xuống. Nó nhìn thấy mẹ chồng liền cười tươi. Con chào mẹ, mẹ mới tới à? Tùng đi sau nó cũng vội vàng lên tiếng. Mẹ qua chơi à? Sao không gọi điện con chạy xe qua đón? Bà Trang đứng dậy đi đến chỗ con Nhi rồi cầm tay nó vút ve bảo. Mẹ đến xem hai đứa ăn uống thế nào. Sợ vợ chồng chúng mày ở riêng lại ăn uống không đủ chất dinh dưỡng. Con Nhi được mẹ chồng quan tâm thì cười không ngậm được mồm. Nó cười tiếc cả mắt đáp lại. Mẹ đừng lo. Bọn con ăn uống đầy đủ lắm ạ. Sẵn mẹ qua đúng giờ cơm Nên mẹ ăn cơm với bọn con luôn nha Rồi rồi Để tôi xem trình độ con dâu tôi nấu ăn thế nào Tôi đứng ngay bàn ăn Mà chỉ biết nhìn mẹ con họ từng bốc nhau Nếu biết hôm nay bà Trang qua Thì lúc nãy tôi đã đổ cả hũ muối Vào mấy món ăn nó nấu Con Nhi nhìn tôi gọi Vâng mày làm gì mà cứ đứng được ra như thế Ngồi xuống đi chứ nay có mẹ chồng tao qua Nên mày cũng đừng ngại gì nhé Tao có ngại gì đâu chứ Công nhận bác Trang trẻ mà đẹp thật đấy. Đúng thật là già mặn mà. Bà Trang nghe tôi khen cũng chỉ cười nhạt một cái chứ không đáp lại. Bữa cơm hôm ấy chỉ vòn vẹn mấy món ăn đơn giản. Nhưng bà Trang liên tục khen nó nấu ăn ngon. Tôi thừa biết bà ta không muốn làm nó mất mặt. Nên trước mặt tôi mới giả vờ khen thế thôi. Sau bữa cơm tôi xin phép ra về. Con Nhi còn rút vào cúp xe của tôi mấy loại trái cây đắt tiền. Tôi xua tay không nhận. Nhưng nó nhất quyết bắt tôi phải mang về cho bé sâu Nên tôi đành miễn cưỡng nghe theo Vì bên ngoài trời đã tối Nên tôi không dọn dẹp mà sách đít ra về Con Nhi bận dọn dẹp Nên bảo Tùng dắt xe ra cổng hộ tôi Lúc đầu tôi có ý bảo không cần Nhưng sau khi nghĩ kỹ Tôi muốn được gần anh Nên lúc lấy xe giả vờ Làm xe ngã nhào ra sân Tùng chạy đến đỡ xe dậy rồi hỏi Em có sao không? Đi đứng cẩn thận Để anh dắt xe ra cổng cho Tôi im lặng không đáp lại Mà lẹo đéo đi sau lưng anh ra ngoài Nhìn bóng lưng cao lớn ấy Mà tôi chỉ muốn ôm vào lòng cho đỡ nhớ Anh có biết rằng bây giờ Tôi cũng cần một chỗ dựa không nhỉ Tùng dựng xe ngoài đường chính Rồi bảo tôi Giờ này đông người nên em chạy chậm thôi Có gì lát về đến nhà gọi cho Nhi Báo cho cô ấy yên tâm nhé Lúc này tôi không giữ được bình tĩnh Lên nắm chặt lấy cánh tay của Tùng Rồi khóc thút thít. Anh có yên tâm không Người em muốn báo tin là anh chứ không phải Nhi Ý em rõ ràng như thế rồi Không lẽ anh không nhận ra Tùng nhanh chóng gạt tay tôi ra khỏi cánh tay anh Rồi gàn giọng. Vân, anh nói cho em hiểu Anh chưa từng có ý gì với em cả Anh mong em biết giới hạn của mình Nếu em còn ý nghĩ gì nữa Thì anh sẽ bắt buộc phải ngăn cản Mối quan hệ bạn bè của em và vợ anh Tôi lúc này sực tỉnh Tạm thời nếu tôi cứ tấn công liên tục như thế này Thì rất có thể sẽ bứt dây động rừng Con Nhi không phải dễ đối phó được Vì lúc nãy nhìn ánh mắt của bà Trang Tôi cũng đoán được bà ta cưng chiều nó nhiều đến cỡ nào Nếu bây giờ tôi cứ nói thẳng ra những lời ong bướm với Tùng Thì chắc chắn anh sẽ không chấp nhận nổi chi bằng tôi nên tận dụng thủ đoạn để anh tự nguyện ở cạnh tôi thì hơn Tôi cứ đứng trước cửa nhà con Nhi chôn chân suy nghĩ mà không hay Tùng đã vào nhà từ lúc nào Trong lòng tuy có chút không vui Nhưng tôi vẫn gạt dòng suy nghĩ ấy Rồi leo lên xe phi thẳng một mạch về nhà Về đến nhà cũng đã gần 10 giờ tối Bé sâu cũng được Ba mẹ chồng tôi cho ngủ với ông bà Nên căn phòng chỉ còn lại mình tôi cô quạnh Tôi vào trong tắm rửa sạch sẽ Sau đấy gọi điện thoại Báo lại cho con Nhi đã về đến nhà Mặc dù gọi báo cho nó Nhưng tôi lại chọn cách gọi vào số của Tùng Để dằn mặt anh Vì lời nói lúc nãy Ngày trước tôi và nó từng mặc đồ của nhau và ăn chung ổ bánh mì, thì bây giờ tôi mượn chồng nó cũng là chuyện bình thường thôi mà. Tôi nhìn ảnh Tùng trong điện thoại rồi nhìn lên trần nhà tự nhủ. Anh cá tính không sao cả. Em càng thích anh Hoàng Đinh Tùng. Tôi cười sung sướng rồi dần dần chìm sâu vào giấc ngủ.